Chương 14 Đầu năm 1960, Hoàng Tùng đưa tôi về phụ trách ban sinh hoạt đảng cùng Trần Cát. Anh muốn tôi coi mãn tuyên truyền mấy sự kiện chính trị trọng đại của năm này. Mừng đảng 30 tuổi, mừng Cụ Hồ 70, mừng 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngoài ba đại khánh, còn đại hội lần thứ ba của đảng. Tháng 3, Tố Hữu triệu tập mấy người, lập nhóm viết tiểu sử Hồ Chí Minh với danh nghĩa Ban nghiên cứu lịch sử đảng. Gồm Tố Hữu, Phạm Bình, Ban nghiên cứu lịch sử đảng, Nguyễn Huy Tưởng, Hoài Thanh và tôi. Hai nhà văn vào tận quê cụ sưu tầm tài liệu. Phạm Bình cung cấp tài liệu, tôi viết. Cố nhiên cũng sưu tầm cả tài liệu. Hai nhà văn trở ra với nhiều điều giật gân. Cụ sinh năm 1891 Cụ Khiêm, anh trai cụ, nói thế Có bằng chứng hẳn hoi trong gia đình và họ hàng Báo cáo với cụ thì cũng nói Của người ta thế nào thì cứ để thế Không sửa gì hết Hai nhà văn và tôi bảo nhau Bác muốn dân dễ nhớ Nên lấy tròn 1890 Và chăng Năm nay đất nước mở đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội Tam hỷ đồng niên mới quan trọng, nếu chỉ còn nhị hỷ thì không quý bằng. Vũ Kỳ cho tôi mượn nhật ký, như anh giới thiệu. Khi trao tôi quyển sổ tay nhỏ nhỏ, trong có những việc anh ghi của mấy năm 1945-48 gì đó. Tôi đọc, và nhớ hơn cả, đoạn cụ bỏ phiếu lần tổng tuyển cử đầu tiên, bầu quốc hội đầu tiên ở đơn vị bỏ phiếu khai trí tiếng Đức sáng 6 tháng 1 1946 Vì tình cờ chính sáng đó chưa được bầu tôi qua đấy đúng lúc cụ và hai ba người vừa tới đang sắp leo mấy bậc tam cấp nhắc thấy một em bé bán báo cụ dừng lại hỏi giọng tần ngần em có đi học chứ biết chữ không đó là lần đầu tiên tôi giáp mặt cụ Bên cụ chỉ có hai người, một chắc là Vũ Kỳ, một là bảo vệ, không một công an viên. Và gọi chú bé kém tuổi tôi chút ít là em. Trong lần bỏ phiếu ấy, theo nhật ký Vũ Kỳ, cụ dập tên mình đi để Nguyễn Văn Tố. Đúc đầu, tôi đông ngờ chỗ tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu tổng tuyển cử đầu tiên. Lại là ở ngay trước cửa nhà Hồng Linh, vợ tôi sau này, và cách báo nhân dân chừng trăm mét. Cũng theo nhật ký Vũ Kỳ, Tết kháng chiến đầu tiên, mạng chùa thầy. Xe hơi cụ bị hỏng, anh em phải súng vào đẩy. Cụ tập đi xe đạp lại cũng ở chùa thầy. Tôi kể với Tố Hữu việc xem nhật ký Vũ Kỳ. Mấy hôm sau Vũ Kỳ trách tôi đã làm cho anh phải nộp nó cho Tố Hữu. Mặc dù anh ra sức từ chối Vì trong Có những đoạn anh tán Nhưng anh bảo tôi Người con gái Sao là vợ anh Tố Hữu đã nhân danh trưởng ban tuyên huấn trung ương Bắt anh nọt Thú thật Tôi không thấy chỗ nào tình cảm ước ác Nên mới bảo Tố Hữu Thời gian này Vài lần vũ kỳ bảo tôi sẽ cộng tác với anh Viết hồi ký về bác Khi bác 250 Viết xong chữ sử, tôi gửi lên cụ một bản để duyệt. Cụ chữa từng trang, có những đoạn viết ra ngoài lề, xem lại, hỏi lại. Bản thảo này tôi giữ. Nhà cửa tôi tàn, ấm mốc, chuột bọ đến nay nó chỉ còn lại già một nửa trên. Và vẫn còn những chỗ cụ ghi trúng hay chữa rập bằng mực đỏ. Thí dụ tôi biết Hồ Chủ tịch là Linh Hồn và là người tổ chức của thắng lợi thì cụ dập linh hồn đi hay xóa bỏ cả dòng hội nghị hợp nhất ba nhóm cộng sản vừa bế mặt thì đồng chí Nguyễn Ái Quốc lại đi siêm và Mã Lai rồi đồng chí lại về Hương Cảng theo dõi chỉ đạo phong trào trong nước Tố Hữu bảo tôi bác không muốn lộ ra là bác có tham gia tổ chức phong trào cộng sản ở vùng này vì sao bác không muốn lộ việc đó ra thì tôi không tiện hỏi Và có hỏi chắc Tố Hữu cũng chả nói Tôi đã ngồi xem Tố Hữu diệt trước bản thảo Ở phòng ngủ trên gác Bộ Sa salon tàu thấp lùng Có thuốc lá trung hoa bài Kê sát chiếc giường Hồng Kông Với những quả bóng bằng đồng Vàng chóe Và hai hàng lan can tô tụa những mũi tên đen Giường đặc biệt cao Ngồi bên nó Mà vai tôi tựa vào sàn giường Nhiều khi tôi phải thầm hỏi Tố Hữu làm thế nào mà lên được. Trong khi Tố Hữu quýt gió vu vu vi vi, theo cây bút dơ lên hạ xuống, điểm nhịp đều đều trên trang giấy. Trưa ấy, về cơ quan, tôi bảo thép mới. Ông làm tổ sư điệu. Tôi tả cách quýt gió và đánh nhịp bút xuống bụi đập bản thảo. Ông ấy muốn tỏ ra trẻ. Thép mới nói, vâng, anh nhớ thêm cho là còn tổ sư hờn nữa cơ đấy anh ghẹo vào xem nói công bằng thì Tố Hữu mến tôi có lẽ ít ai được anh đưa lên làm việc với anh ở phòng ngủ tôi khổ nổi lại không thích anh anh quá ngặt với văn nghệ nhất là thơ Tết ta đầu năm 61 Tấu Hữu có bài thơ đỉnh cao 61 đăng trên nhân dân số Tết sáng 29 anh đến tòa báo tìm tôi và bảo tôi Lùng mấy anh em sáng tác đến tán với nhau hà. Tôi gọi một lô những hạ xuân trường như phong thở rèn. Năm sáu người ngồi đầy phòng cách lớn trên gác. Tố Hữu đập đỉnh cao 61 Rồi bảo anh em nhận xét. Đều khen hay. Sáng tạo. Mới. Cuối cùng Tố Hữu quay sang tôi đang đứng giữa tường hỏi. trang đỉnh. Tôi nói. Cái đoạn kể các mặt hàng mới sản xuất nghe như quảng cáo. Tố Hữu hơi sầm mặt. Vừa lúc anh em báo tin, mời anh Tố Hữu xuống, chị Thanh đã đến đón. Ở Đại hội Văn nghệ năm 1961, có một bác hồ tặng hoa những văn nghệ sĩ có thành tích. Đến lúc gọi mời một nghệ sĩ người Hoa, hội trường lắng đi mất một lúc, rồi hồ dến chạy lên. Giờ nghỉ, Tố Hữu tìm tôi, lắp đầu chán ngán chuẩn bị để Hồng Linh lên nhận hoa của bác thì lại thành hồn dế. Tôi nói, có ai báo Linh biết đâu? Với lại tôi đùa, cũng là người hoa cả mà anh. Tố Hữu nghiêm mặt, Hồng Linh kháng chiến, hồn dế trong thành, Sao lại cũng được. Bác mà biết thì ra làm sao? Tiểu sử bác phát hành đầu tháng năm, nhưng bút 900 đồng. Một món tiền rất to. Ai có một chỉ vàng khoảng 16 đồng Đã ghê Tôi được nhiều nhất 400 đồng Phạm Bình tìm tài liệu được 300 Và Tố Hữu hiệu đính Thật ra là công độc 200 Huy tưởng Hoài Thanh trả tẹo nào Trừ công tác phí đi Nghệ An Chắc là lỗ Chiêu Thư ký Tố Hữu đứng giữa chia Không biết có hỏi thủ trưởng tỷ lệ chia không Mừng tiểu sử chính thức đầu tiên của Hồ Chủ tịch ra đời Tớ Hữu khao một bữa thịt chó thịnh soạn tại nhà Tớ Hữu Tớ Hữu tên Lành Ngoài nhóm Tớ Hữu, Nguyễn Huy Tưởng Hoài Thanh, Phạm Bình và tôi Tớ Hữu còn mời Nguyễn Chí Thanh tức là Thao, Hoàng Tùng Rõ rệt hai tầng khí quyển trong bàn tiệc Một của Thao Thao lành lành rất riêng và rất bồ địch trên cao Thao Thao đưa lành chai giấm Lành lành đưa Thao trai vang, Thì quê hai ông cách nhau có một con sông mà. Một của chúng tôi, ý tứ, chậu rìa bên dưới. Chưa trung ương, hoàng tụng chân cao chân thấp, Không mấy thoải mái. Thao đã luận thuyết hào hứng về thiên tài bếp đúc dân tộc. Đã thịt chó thì nhất định phải thằng bún đi với thằng mắm tôm. Ngoài bún, ngoài mắm tôm, Thì thằng nào phối kết hợp được với thằng thịt chó? tính hay đùa nghe thanh phán hay thế Tôi nghĩ khéo Thanh vừa nghe cố vấn Trung Quốc lên lớp cho về hợp đồng tác chiến trong vận động chiến phối kết hợp pháo xe tăng và không quân vài năm sau anh thao sẽ đụng đến thẳng bún trong thiên tài dân tộc nhưng xin chờ đến lúc ấy tôi dừng lại ở đây một chút Đảng đề cao Vũ Trương bạo lực nhưng Đảng lại ngại anh tướng thống lĩnh 3 quân Nên đảng hay đưa anh chính trị sang kèm giáp Trần Đăng Ninh đã được cử sang kèm giáp Vũ Đình Huỳnh nói với tôi Ninh chắc không được việc Nên Nguyễn Chí Thanh đã đến ốp giáp Sau chiến thắng lớn trên biên giới Tức là sau cuộc cỏ sát giữa tướng lĩnh ta và cố vấn Trung Quốc Phải chăng Bắc Kinh đã nhắm Nguyễn Chí Thanh Thành nghe Bắc Kinh nồng nhiệt hơn giáp Và ít ra lý lịch không dính đến đại học Sau đó, Tố Hữu đưa tôi viết hội ký Gặp bác ở Paris Của Bùi Lâm Tôi đã làm việc với Bùi Lâm Anh giảng dị mộc mạc Và đặc biệt rất mê Pháp Ồ Pháp thì dân chủ lắm Dân chủ lắm Anh mê Bùi Công Trừng Chuyện thế nào cũng gài trừng vào Tôi nói Anh Trừng đến báo nhân dân nói Ngày xưa Bùi Lâm là thằng tù sạch nhất Trong tù, Khan nước thế nào Bùi Lâm vẫn phải lấy ra được một tí cọ bộ tam sự. Bùi Lâm cười bảo Trần là giáo sư đỏ ở công đảo đấy. Lê Dũng cũng phải kiền lý luận của Trần. Trần phản đối đường lối dĩ cương vi lương lấy tự túc lương thực làm cương lĩnh của Mao. Theo anh thì cứ căn cứ thổ dũng mà trồng các cây công nghiệp xuất đi lấy tiền nhập gạo lợi hơn nhiều chứ việc gì cứ chuối đầu làm lương thực Trần cũng là người phê bình cụ hộ thiết lập chế độ bác bác cháu cháu trong đảng. Hồi ký cách mạng ăn khách, tôi được phân công viết hồi ký phạm hùng. Không thể thiếu nhân vật miền Nam, trong khi cả nước đang vì miền Nam thi nhau đêm không ngủ, ngày không ăn. Khẩu hiệu nào cũng có thể coi là mẫu mực của nói trạng như Nhiên đồng đổ nước ra sông, bắt đất ra nước thay trời làm mưa, ngày không giờ tuần không thứ. Thế ta là thế đứng trên đầu thù Tôi đùa Đứng trên đầu thù thì lại thuộc vào thù mất rồi Khi chuyện với Phạm Hùng Tôi thấy anh nói tới Lê Văn Lương Chúng tôi lại mở hội ký lương Tôi cho Phạm Hùng, Lê Văn Lương vào chung một đầu đề Trong xã liêm án chém Trong hội ký có chi tiết Ngay buổi đầu tiên vào xà Liêm, Phạm Hùng đã thấy mấy trang kiều úa vàng của ai để lại không rõ. Tôi liền gắn chúng vào tay trọng con để viết lên câu tôi rất đắc ý. Nhà thơ lớn của dân tộc vào xà Liêm án chém, sống chung với người cộng sản trẻ tuổi những ngày cuối cùng. Vơ vào như vậy là tính đảng cao. Não trạng tính đảng, vơ mọi cái hay vào cho đảng, đã trở thành hạt nhân đạo đức cách mạng. Trong xà liêm án chém, đăng được mấy ngày. Trong một cuộc họp của Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật, chế lâm viên đến sau lưng tôi, cúi xuống, ôm lấy hai vai, ghé miệng vào tay, nói Mình rất yêu văn Trần Đỉnh, rất nguyết tức là chắc nạt. Văn bây giờ bá bà bà. Chế và tôi từ đấy khăn khít, Tôi thích ăn vì anh có tài Mà phải nằm sổ đen Khi tôi phụ trách văn nghệ báo nhân dân Ở trên nhắc không đăng Nguyễn Tuân Và chế lăng viên Nhưng tôi lỡ gian díu với cả hai Lúc ấy chế rất gai góc Hay đã kích thay chế rỉu Mà ai cũng thấy là anh nhắm vào đảng Sau này nổi lên chủ nghĩa xét lại Và đám theo nó Mà Tố Hữu gọi là những phần tử Với đôi mắt đục lờ lờ nước cóng Thì anh có đối tượng đã kích thay thế Và tôi xa anh Một hôm, hợp tiểu ban thơ Mấy người báo văn là Xuân Diệu, Huy Cận, Hoàng Trung Thông, Chế Lan Viên, Nguyễn Thành Long, Huy Phương Như Phong và tôi, Báo Nhân Dân, hợp Chế mượn Trung Thông để tỏ thái độ Thơ anh Thông rất đúng, nhưng không hay Thế đấy đúng nhưng không hay Cái đó là văn nghệ đấy Mayakovsky làm mây mặc quần Mây nó có bòi với hiểm đâu Mà phải mặc si lít Ấy thế nhưng lại tuyệt Hay con tàu sai Thơ anh Thông như cái thước Đút đề Không sai một ly Nhưng đọc không vào À còn Chế bỏng quay sang như Phong Còn anh như Phong Sao anh hay bắt bẻ chúng tôi thế Theo cách mạng từng ấy năm Mặt chúng tôi ít ra cũng nở được vài bông hoa chứ Sao anh không thừa nhận Mà lại cứ đi vạch lỗ đích chúng tôi Rồi bấm đèn pin Xoay xem có tí cực nào không Im hết Mọi người tránh chế ăn cây độc Đầy bất bình Trưa trên đường về Như Phong bảo tôi Chế nó chửi tao mà mày ngồi im không bên tao Đúng Tôi tán thành chế lan viên chê sự nghiệt ngã vô lối của phê Bình Văn Nghệ lúc đó. Chục năm sau, chế trở thành cộng tác viên thượng đẳng của báo đảng, của nhà xuất bản văn học do Như Phong làm giám đốc. Như Phong đã thấy hoa nở trên người chế, còn hơn cả trên bản thân. Lúc này người ta lại tránh chế. Anh khinh mạng về nay đầy hào quan. chuyện hồi ký Một hôm Tớ Hữu đưa tôi hai tập sách Mật Thám Paris Sưu Tra Nguyễn Ái Quốc Từng ngày, thứ mấy thứ mấy Đều viết bức ronde, nét đậm Kể đầy đủ những việc cũ làm Dưới con mắt hai Mật Thám Sưu Tra Cùng ký tên Như Nguyễn đi bệnh viện Cô Sa Trích áp xe tai lúc mấy giờ Mưa xưa người tình Pháp của Nguyễn Mấy giờ đến hả Nguyễn, mấy giờ đi Nguyễn học thôi miên buổi tối ở đâu Hai tập sách rất dày, rất to, để vừa một mặt bàn cỡ trung. Tôi lấy tài liệu trong đó, viết về bác. Tôi viết xong, Trần Chinh Duyệt, tán thành. Ai là giới thiệu lãnh tụ bằng con mắt mật thám thế chứ? Anh hỏi tôi. Chả lẽ lại nói, thưa anh con mắt này nó ghi trung thành sinh hoạt của Nguyễn Ái Quốc, chứ không dám hư cấu. Tôi thấy hình như anh muốn bắt bẻ Tố Hữu Về nước Tôi đưa Trần Châu sang báo Nhân dân Tôi cũng giữ Chính Yên Nguyễn Hữu Chỉnh về báo Sau tất cả đều dính vụ xét lại Nhưng Chỉnh cải tà quy chính Theo sóc họ đi Paris Gần đây một hôm trăm vợ Nguyễn Ngọc Kha Cựu Tổng Biên Tập Cứu Quốc Bảo tôi Chính Yên hay ca cẩm Là dạy nghe trần đỉnh sang báo đảng nên khốn khổ Chứ nếu cứ ở tờ lá cải cứu quốc thì yên Nói đúng đấy Tại sao báo nhân dân nó đánh xét lại các ông ác thế? Ở bên đó có cổng trời Tức là ai vào ghế tổng viên tập là thành ngay cấp lữ trung ương ủy viên Mà muốn tới cổng trời thì phải có những bậc thang Đấy các ông Các sát chết chính trị chính là những bậc thang cho họ leo lên đó